xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đầu thai tác giả thuận giang qua giọng đọc của jacky con đường đất nhỏ hiện ra mấp mô nứt nẻ chạy dài về phía bờ sông dưới cái nắng tháng tám hanh hanh khiến hắn cảm thấy nản vô cùng Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra nhễ nhại trên lưng áo Và trên gương mặt đen bóng nhễ của hắn Hắn phát cáu, ngứa ngáy Và bắt đầu chửi thề Hắn chỉ vợ hắn Con vợ khốn nạn đã bắt hắn phải quốc bộ cả chục cây số Lên nhà cha vợ để vay tạm chục lon gạo Rồi hắn lại chửi cả cha vợ hắn Cái lão già bần tiện Mà mỗi lon gạo hắn vay đổi bằng hàng tá những lời nhức mắng Lăng mạ của lão Cả mắt đỏ ngầu của hắn nheo lại Hắn học và khốn khổ hắn là nam đức trai cày sinh ra và lớn lên ở cái làng đại thủy này cha mẹ ông bà hắn đều là dân cày thuê quốc mướn cho chủ đất đến đời hắn cũng theo cái nghiệp nông gia và nối luôn cái phận làm thuê hắn cao to vạm vỡ da bánh mật bắp tay chắc như bắp cày quanh năm dầu rãi nắng mưa bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà chỉ được chủ đối đãi ngang hàng với đám châu bò hắn đâm ra hận đời Rồi ngày ngày ngoài việc gánh trâu đi cày Hắn chỉ biết uống rượu Thế thấy con trâu nằm nghỉ dưới gốc dừa Một chốc là y như rằng Hắn đã say bí tỉ Và ngủ lăn quay dưới cây dơm Hay bụi rậm nào quanh đấy Rồi hắn lấy vợ, sinh con Vẫn là thằng năm đức cày thuê lầm lì Ít nói chỉ càng thêm nát rượu Hắn đột nhiên đứng lại Dưới gốc tre bên đường Chẳng phải để nghỉ chân Hắn nghiêng đầu nghe ngóng Rõ ràng có tiếng động gì lạ lắm Cái âm thanh ấy phát ra ngay dưới chân hắn Ngay bụi tre này Nghe như tiếng trẻ con khóc Chắc là mèo con Hắn nhủ thầm Rồi dợ bước gần hơn vào bụi tre Để thỏa chí tò mò Bây giờ hắn lại chẳng nghe thấy gì cả Ngoài tiếng những thân tre cọ vào nhau Cót két Buổi trưa hè yên ả lạ Hắn lại nghiêng đầu nghe ngóng Quái Bọn mèo này giấu con mèo khéo thật Mặc kệ chúng đi cho xong việc mình trước đã Hắn nhủ thầm Vừa rút chân ra khỏi mấy cây gốc che già đầy gai Cái âm thanh kỳ cục ấy lại phát ra lần nữa Khiến hắn không khỏi tò mò Lần này hắn nghe rõ mồn một, Cái tiếng ngoe ngoe như tiếng mèo ấy Nghe giống tiếng trẻ con hơn Nằm Đức do dự một giây Rồi cúi xuống Hắn lấy một tay gỡ mớ rễ tre Chân hắn đạp lên làm đám cỏ rậm rì Nằm dạp hẳn xuống Một tay hắn kéo những thân tre sang bên trái Để lộ ra một khoảng trống chính giữa đầy những lá tre, rác rến và một cái gói giấy báo quấn ni lông bên ngoài đang động đậy. Năm khẽ giật mình, hắn nhìn chăm chăm vào cái gói kỳ cục ấy. Ai lại gói con mèo con mà đem vứt ở đây? Chúng chết thì có mà thối cả làng. Hắn lầm bầm. Vừa lúc ấy, cái gói khẽ nhúc nhích rồi động đậy mạnh hơn. Dường như lũ mèo con đang cố vật lộn để thoát ra ngoài cái gói ngột ngạt. Hắn đưa một chân lên, chạm vào cái gói, rồi hất nhẹ một cái. Cái gói dường như nặng hơn hắn tưởng. Hắn lại đưa chân hất hất nó một lần nữa. Không phải mèo con. Một cảm giác dần rợn lạ kỳ thót lên trong ngực khi hắn chạm vào cái gói lần này. Linh tính hắn mách bảo vật trong cái gói ấy chắc hẳn không phải là mèo con. Nó nặng hơn, ấm hơn, quẫy đạp cũng dữ dội hơn. Cái thứ gì có thể ở trong đấy được kia chứ? Năm tự hỏi. Dường như để trả lời câu hỏi của hắn cái vật đang nhung nhích ấy Lại phát ra thứ âm thanh nghe nghèo nghéo kỳ dị Năm cuối xuống Tay hắn run run Sờ lên lớp ni lông bên ngoài cái bọc Yêu sột soạt Hắn đưa cả hai tay ra Cầm lấy cái gói Chân vẫn đạp lên những thân tre Để giữ chúng giạt qua một bên Cái gói ấy nặng nặng trên tay hắn Tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết Hắn thở gấp gáp, luống cuống xé lớp ni lông bên ngoài cái gói ra Tay hắn vừa chạm vào Phần giấy báo cũ kỹ Vàng ạch. Bên dưới lớp ni lông, thì miệng hắn cũng khô đắng lại. Hắn cảm thấy rõ rệt, hơi thở của con người âm ấm trên từng ngón tay, đang run run của hắn. Hắn xé lớp giấy báo, và sững sờ nhìn cái vật nhỏ bé ấy. Một đứa bé sơ sinh, đứa bé nhắn nhìn hai mắt, mắt nó thậm chí không có mí. Đầu và trán hãy còn dính những vệt máu khô, nó chưa có tóc, cái mỏ ác cũng gọc và gọc phồng. đức nghe tìm hắn đập dữ dội trong ngực ngực, không phải hắn chưa từng bế đứa bé nào trong đời, không phải đứa nhỏ này quá kỳ dị đối với hắn, cũng không phải hắn đang sợ hãi điều gì, chỉ là cái tình cảnh này lạ lùng quá, ngoài hẳn sức tưởng tượng của hắn, trong đầu hắn là hàng tá câu hỏi, thắc mắc về cái kẻ đã bỏ lại đứa bé, thắc mắc không biết tự mình phải làm gì với đứa bé, hắn đứng đó như trời trồng, hai tay giữ lấy đứa bé ngay trước ngực đứa bé đạp đạp hai bàn chân nhỏ xíu của nó vào không trung và hoa cái nắm tay của nó lung tung hắn bước lùi ra khỏi bụi tre rồi gỡ hết lớp giấy báo còn quấn quanh bụng đứa nhỏ bây giờ hắn mới nhìn kỹ nó một đứa bé trai da nó tím tím dính đầy máu khô cái cuống rốn còn lòng thòng độ nửa găng tay đã quắt lại mắt nó cứ nhắm nghiền mà tay chân thì vẫn cử động tai nó mỏng manh như cái nấm mèo mới nhú lên sau cơn mưa Nó có một cái bớt to, đỏ hòn trên bóc đùi trái của thằng bé. Mũi và miệng nó hoàn toàn bình thường. Đúng ra thì nó là một đứa bé trai hoàn hảo. Chỉ mỗi cái lý do mà hắn tìm thấy là thật không bình thường mà thôi. Hắn cười áo, quấn lấy đứa bé, rồi quay đầu đi một mạch về phía nhà hắn. Chẳng mang gì đến cái nhiệm vụ đi vay gạo mà vợ hắn đã giao cho từ sáng. Đứa bé nằm yên trong tay hắn, thỉnh thoảng có cử động và phát ra những tiếng khóc như tiếng mèo kêu về đến đầu ngõ nhà hắn thì trời đã đứng bóng hắn dường như quên hẳn cái cảm giác oi ả bức bối chưa hè và đoạn đường cả chục cây số hắn vừa đi cái sự kiện lạ kỳ choán hết đầu óc hắn vào đến nhà hắn vừa đặt đứa bé xuống cái chõng tre thì vợ hắn ở dưới bếp đã vội vã chạy lên nam đức liền luống cuống giải thích với vợ vợ nam đức lớn giọng quát vào mặt hắn là thế nào kia chứ Ông đi vay gạo, rồi gạo đâu? Còn cái của nợ ai họ vứt đi, ông lại dinh về. Ông muốn cả nhà nhịn đói chưa này à? Nó là con trai đấy mẹ nó ạ. Năm bê đứa nhỏ lên, đưa về phía vợ. Thị nhăn mặt, đẩy tay hắn ra rồi lào bỏ. Ông mang nó đi rồi cho ai thì cho, chứ còn rơi con rớt ngoài đường tôi không dám giữ đâu. Biết cha mẹ nó là con đĩ hay thằng trộm cướp nào mà lần. Rồi thị quầy quả, bỏ đi xuống bếp, còn nói với thêm giọng bực dọc. Ông liệu mà lo đấy, trưa nay tôi cho cha con ông ăn mỗi sắn luộc thôi. Mặc kệ vợ nói gì, hắn chỉ nhìn ngắm đứa nhỏ một cách thích thú. Năm Đức mới 30, mà hắn đã có cả ba mặt con, đều là giống vịt trời. Nên từ lâu, hắn đã ao ước được một thằng con trai lắm lắm. Hay là mình cứ giữ nó lại mà nuôi, mặc kệ con vợ mình. Nói gì thì nói, nháy mắt một cái là nó đủ lớn để đi câu đi cày với mình. Hắn nhủ thầm, thích chí. Thằng bé vẫn nằm ngọ nguậy trên chiếc trống tre. Thật là một thằng con trai hoàn hảo. Hắn lầm bầm. Cha mẹ nó có là cướp giật đi nữa. Cũng chả lên can gì đến hắn. Họ đã bỏ nó đi rồi. Nói cho đúng là muốn trồn sống nó. Muốn nó chết ngạt đi trong cái bọc ấy. Thì hà cớ gì mà hắn phải lo họ quay lại đòi con. Mà chúng cũng khốn nạn thật. Đã không nuôi nổi thằng bé thì chớ. Lại đi vứt nó vào cái xó xỉnh như thế. May mà thằng này mạng lớn. Tiếng vợ hắn nheo nhéo bên tai Làm năm đức giật mình Thị gắt gỏng Tôi đã bảo rồi Ông mà không đem cho cái của nợ ấy đi Thì tôi chẳng để yên cho đâu Nhà năm miệng ăn đã không lo nổi coi như ông chồng tôi không có chứ Nó có quấy khóc gì đâu mà bà làm quá lên thế Trời sinh voi sinh cỏ Tôi muốn để thằng nhóc này làm con nuôi của mình Cả nhà có đói tôi lo Hắn nói bằng một giọng thật rõ ràng Vẫn không thuyết phục được vợ hắn Ông nói thì đơn giản lắm Nó mà đau ốm thì ai thuốc thang Tôi khổ còn chưa đủ hay sao thế hả Lời vợ chỉ như tiếng ve bên tai hắn Hắn chẳng hề mảy may chột dạ Chỉ mơ màng nhìn thằng bé Đã thôi ngọ nguậy, Bây giờ đang sanh ngủ Thế là nhà Nam Đức có thêm người Có thêm một thằng con trai Hắn chặt tre Làm nôi cho nó Đặt cho nó một cái tên hẳn hoi Đêm nó quấy, một mình hắn thức trắng dỗ dành Những cuộc cãi vã trách móc giữa vợ hắn với hắn ngày một nhiều Năm Đức vẫn không hề thay đổi ý định, nuôi nấng thằng nhóc Mười ngày qua, thằng nhỏ không còn tím tái như cái hôm hắn mới nhặt nó về da rẻ nó hồng hào hẳn lên, dù hắn chỉ bón nước cơm cho nó Nó chẳng quấy khóc gì, có chịu lắm thì chỉ ư ư vài tiếng rồi thôi Chắc nó cũng biết thân phận mình là con rơi, con nhọc nam đức quên hẳn rượu chè hễ không đi cày là hắn về nhà đưa nôi cho thằng bé lúc rảnh rỗi hắn lại bế nó đi loanh quanh trong nhà hắn dạy đứa con gái lớn của hắn cả cách trông em dạy hai đứa con gái nhỏ không được đùa giỡn ồn ào khi thằng bé ngủ từng ngày có thằng nhỏ tính tình hắn cũng thay đổi hắn không hay bực dọc lầm lì như trước vợ hắn có mắng nhức bao nhiêu hắn cũng chẳng nề hà. nam đức tỏ ra hăm hở và tươi tỉnh hẳn lên Thế nhưng sự có mặt của thằng bé Khiến vợ hắn vô cùng phật ý Thị trở nên cộc cằn với Nam Đức hơn bao giờ hết Và thường hay bỏ đói thằng bé Mỗi khi hắn không có nhà Nhưng vì sợ Nam Đức Nên thị cũng chẳng dám đem nó cho đi Càng ngày Tính tình thị càng khó chịu Và hàn học hơn Ba năm thấm thoát trôi qua Nhờ bỏ hẳn rượu chè và chăm lo việc cày bữa hơn trước Nên gia đình Nam Đức khấm khá lên Lão cha vợ bẩn tiện của hắn Trúng gió mà chết cách đấy không lâu phần gia sản của lão có mấy mẫu ruộng cái nhà ngang sáu cột và hai con trâu cũng được giao cho vợ chồng hắn đám con gái hắn thì lớn thêm ra không còn nheo nhóc như trước nhà cũng chẳng phải lo thiếu miếng ăn vợ hắn thì vẫn chứng nào tật ấy hay kêu ca và không hề có cảm tình với thằng bé thằng dũng tên đứa bé mà năm đức đặt cho đã lên ba và nó bi bô học nói nó gầy đầu vẫn chọc Chỉ lơ thơ vài cọng tóc mỏng manh. nước da hơi xanh xao, Nhưng nó khỏe mạnh lạ thường. Chẳng bao giờ đau ốm. Dù chỉ là bệnh tật, lại ngoan ngoãn. Không hề vòi khóc. Nên hắn thương nó như con ruột. Năm Đức không còn đi cải thuê nữa. Hắn làm ruộng nhà. Mỗi ngày hễ đi thăm đồng. Là hắn để cho thằng Dũng đeo tỏng tang bên hông hắn. Đến bữa cơm, Nó cũng ngồi vắt vẻo trên đùi năm. Tối đến thì rút đầu vào nách hắn mà ngủ. Hắn và thằng bé, càng lúc càng quấn quýt lấy nhau. Trưa hôm ấy, Nam Đức đi cày về, vừa đến ngõ thì đứa con gái út của hắn chạy từ nhà trong ra, vừa đi, vừa hớt hải, nức nở. Bài bà, mà, mà đánh chết thằng Dũng rồi. Nghe như tiếng sét đánh bên tai, Nam Đức quẳng luôn cái cày, chạy hộc tốc vào nhà. Trên sàn, thằng Dũng nằm cứng đơ, mặt nó trắng bệch, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng, áo nó rách bươm, phô ra cái be sườn cong cong. Hắn vội bế nó lên, thằng bé không thở nữa. Hắn áp sát mặt mình vào cái lồng ngực nhỏ lạnh ngắt của nó. Ơn trời! Cái âm thanh nhẹ nhẹ, xa xăm của một quả tim đang hoạt động, đâu đó trong lồng ngực nó, khiến hắn mừng rơn. Hắn đặt nó lên giường, quấn vội cái mền quanh thân nó, rồi hà hơi vào cái nắm tay nhỏ của nó. Hắn ôm chặt nó vào lòng, lại hà hơi vào khuôn mặt nó. Hắn quay sang bảo đứa con gái, mang nước và dầu gió đến, hắn thoa dầu lên đỉnh đầu thằng bé, rồi vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt nó. hắn ép hai ngón tay lên lồng ngực nó ấn mạnh. thằng bé nảy người lên, sặc một cái và kho khè thở trở lại. hắn mừng húm, nâng nó lên để nghe cho rõ tiếng tim nó đập nhẹ nhẹ và hơi thở ấm ấm của nó phà vào mặt hắn. hắn đặt nó lại xuống giường thật nhẹ nhàng, vuốt cái chán nhỏ của nó và lau vệt máu tím bầm trên miệng thằng bé mãi một lúc lâu nó mới động đậy chân tay một tí nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền Năm đức đã hoàn hồn trở lại hắn dặn đứa con gái lớn trông chừng thằng dũng rồi đi xuống bếp tìm con vợ hắn thị đang ngồi thản nhiên nhặt rau bên cửa bếp thấy hắn thị chẳng buồn ngó lên hắn nắm lấy cổ tay thị lôi thị đứng dậy đối mặt với hắn thằng dũng nó có làm gì mà đánh nó đến tắt thở nói hắn quát thật to khiến thị giật nảy mình hắn lại quát Nói! Nó ăn bụng đậu phộng, tôi lỡ tay vả nó một cái thôi. Đồ đàn bà! Hắn tát thị một cái rõ đau rồi hất thị sang một bên, ngãi nhoài trên sàn. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh vợ, mà con đàn bà này thực sự đáng đánh lắm lắm. Rồi hắn bỏ lên nhà trên, ngồi cạnh thằng bé con. Thằng Dũng đã thở đều đều trở lại, nhưng vẫn còn mê man. Hắn ngồi đó, nhìn nó cả buổi chiều. Thằng này mạng lớn thật. Hắn nhủ thầm, chắc có trời phù hộ nó. Rồi hắn đưa tay vuốt cái chán nhỏ của nó. Thằng Dũng khẽ cựa mình, mở mắt ra trong một giây, rồi nhắm liền lại ngay. Đêm ấy, Nam Đức không rời nó nửa bước, Sau cái hôm ấy, thằng Dũng khỏe lại ngay, lại chạy nhảy chơi đùa như thường lệ. Năm Đức dặn dò mấy đứa con gái phải chơi ngoan và trông nom em cẩn thận rồi lại ra đồng cày bừa. Bận bịu việc đồng áng nên năm không để ý đến, nhưng từ cái hôm thằng Dũng khỏe lại, vợ hắn bắt đầu thay đổi tính tình. Thị trở nên im tiếng một cách khác thường, đã thôi không nhấc mắng chồng và thằng Dũng nữa, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở dưới bếp. Nói cho đúng Là thị chẳng đếm xỉa gì đến Năm Đức và thằng bé nữa Chỉ thỉnh thoảng Năm thấy thị đứng ở cửa buồng Nhìn chằm chằm vào thằng Dũng Lúc nó đang ngủ say Trên cái võng gần bậu cửa Ánh mắt thị lạnh lạnh Năm Đức có hỏi han gì Thì thị cũng chỉ đáp nhát gừng, nhát tỏi Chẳng tỏ ra ăn năn hay khó chịu gì Chỉ lãnh đạo một cách khác thường Năm Đức xin về nuôi một con chó chăn vịt Giống chó lai Nên rất khôn và nhạy mùi Hắn cưng nó hết sức Và thường hay thả nó ra vào ban ngày Tối đến là nó lại đến nằm dưới gốc cây me ngoài ngõ Để trông chừng trộm Từ ngày có nó Chẳng ai dám bén mảng đến hàng rào nhà hắn Cả những tên trộm trai trai trong xóm ốn hay trộm xoài nhà hắn cũng chẳng dám cả gan đến gần Con chó chăn vịt của Nam Đức giữ nhà rất giỏi Nó biết phải sụt lớn vào mấy đứa trẻ con đi ăn cắp vặt Nhưng lại biết lao vào tạm ngay Nếu là một tên dòng ngó cái chuồng gà nhà Nam Đức Loại trộm như thế mà bỏ chạy Thì có chạy đến trời Nó cũng theo cho bằng được Thế nên Nam đức quý no lắm Chỉ có điều Con chó khôn là thế Mà cứ hễ thấy thằng Dũng lại gần Là nó cứ sủa toáng lên tiếng sủa gồng gừ rất dữ Nam đức và người đứa con gái của hắn Có dạy thế nào Thì nó vẫn cứ sủa bậy thằng Dũng như thế Dạo ấy Chẳng hiểu sao con chó bỏ nhà đi đâu mất đến cả tuần Hắn cất công Lên đầu trên xóm dưới tìm vẫn không thấy tung tích nó đâu Trong nhà, ngoài thằng Dũng, con chó và đứa con gái út năm gần như chẳng mấy để tâm đến ai khác. Lùng sục cả mấy ngày vẫn không thấy tâm hơi con chó. Hắn dầu dĩ, đoán chắc là con chó của mình đã bị bọn trộm chó cao tay, đánh thuốc mê rồi mang đi mất. Thì đã không còn hy vọng gì tìm thấy con chó nữa. Một buổi chiều trạng vạng, Nam Đức trở về nhà sau một ngày vất vả ngoài đồng. Hắn uể oải đặt cái kẻ xuống sân, thì bỗng nhận ra có cái gì đó màu nâu nâu dưới gốc cây me trời chiều sắp tối khiến hắn khó lòng nhận ra vật đó là vật gì nam đức bước mấy bước định vào nhà luôn thì thấy có một linh tính lạ lùng trỗi lên trong đầu hắn hắn quay ngoắt người lại sải hai bước dài về phía gốc me trong một giây hắn bàng hoàng nhận ra cái vật màu nâu ấy chính là cái đầu con chó cưng của hắn máu đã khô đem lại ở chỗ cái cổ nó hai mắt nó trợn trắng lên đầy kinh hãi đám kiến đã vây lấy ở chỗ cổ con chó bỏ lên cả mặt và tai nó Hắn lạnh tê người, lợm giọng, hắn cúi xuống, lấy tay hất nhẹ cái đầu con chó để vừa lũ kiến đi, rồi nhặt nó lên mang vào nhà. Đứa khốn nạn nào, nó giết con chó nhà mình dã màn quá. Hắn nói giọng trầm trầm, nhưng đủ để cả nhà nghe thấy. Con bé con gái út của hắn nghe thế, chạy đến trước tiên. Nó hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy cái đầu con chó nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi vừa khóc, vừa bỏ chạy ra sau nhà hai đứa lớn cũng chẳng dám đến nhìn chỉ dám lấp ló bên bậu cửa bếp vợ nam đức đến bên cạnh hắn thị nhìn cái đầu con chó một lúc rồi lên tiếng chắc đứa nào nó ghét gia đình mình nên nó mới làm thế khốn nạn thật nam im lặng cúi xuống xem xét chỗ cái cổ con chó máu khô bám đầy chỗ cuống họng nó cái cổ nó rõ ràng bị cắt bởi vật gì rất nham nhở một con dao cùn hay cái gì đó đại loại như vậy trông giống như con vật bị cắn xé ra Hắn thở dài, rồi đứng lên, định mang cái đầu con chó đi chôn Thì thằng Dũng từ dưới nhà chạy lên, thế năm cầm cái vật ấy, nó hỏi vẻ ngây ngô. Con chó sao vậy ba? Nó chết rồi, con à. Hắn đáp. Thế nó không sửa con nữa. <cười> thằng Dũng vừa nói thế, vừa cười hằng hạc. Hắn lắc đầu, rồi lặng lẽ mang cái đầu con chó đi ra vườn chôn Cái chết dã man của con chó khiến cả gia đình hắn suốt đêm ấy không ai ngủ ngon được vợ hắn thì gặp ác mộng lúc gần sáng nên nói mớ ẩm ý khiến hắn cứ chằn chọc suốt cả đêm chỉ có thằng dũng là vẫn giúp đầu vào nách hắn ngủ say sưa như mọi ngày trời vừa mờ mờ sáng vợ hắn đã trở dậy thị hỏi khẽ mình ơi mình mình thức chưa hắn làm thinh một lúc mới nói giọng khàn khàn cả đêm cứ nói mớ Ai mà ngủ được chứ. Vợ Nam Đức nói nhỏ. Mình phải đem cho thằng Dũng đi. Tôi mơ thấy nó là con quỷ đến làm hại gia đình mình. Thật đấy mình ạ. Năm gần rộng. Bà nói điên nói dại gì thế. Bà mà còn mê tín cái kiểu đó hay đánh đập nó là chết với tôi đấy. Thị nói thầm, sợ hãi. Tôi thấy nó là quỷ lâu rồi nhưng tôi sợ ông không tin nên mới che giấu. Bây giờ nó ngày càng lớn lên nó có đủ sức tà ma nó sẽ hại nhà mình. Nam Đức quát, bà điên rồi, bà thấy nó là quỷ, thế hồi nào, thấy cái gì, thấy ở đâu, có mà nằm trên bao tầm bậy thôi. Vợ Nam Đức ngồi sát lại gần, vừa nói, Để tôi nói cho ông nghe, hồi ông mới mang nó về, nhìn cái khuôn mặt nó là tôi đã thấy giống giống rồi, càng ngày lớn lên, nó lại càng giống hơn. Nam Đức bực mình, hỏi như nạt, giống ai? Vợ Nam Đức kể lể. giống thằng con trai chết yểu của ông già tôi chứ ai? Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đi lăng nhăng bên ngoài, có được một đứa con trai. Ông đem về nhà cho mẹ tôi nuôi, nhưng thằng nhỏ đó chỉ sống được đến lúc ba tuổi rồi chết bệnh. Thằng Dũng, từ cái mặt xương sầu của nó, đến cái nước da xanh xanh, chẳng khác nào thằng con rơi của cha tôi. Tôi nghi nó là quỷ trở về đeo bám gia đình mình mà. Nằm cắt ngang lời thị. Bà thôi đi, tôi cấm tiệt trong cái nhà này, không nói ba cái chuyện ma quỷ tầm phào đó. Còn nít nó nghe, không có tốt chút nào hết ạ nam đức nhìn vợ bằng ánh mắt hung dữ vợ nam đức vẫn không chịu thua nhưng chuyện tôi nói là có thật đó im hắn nạt lớn tôi nữa thôi đi Bây giờ thị mới im lặng hẳn hắn cũng làm thinh không nói hai vợ chồng hắn mỗi người chìm vào những suy tư riêng thị thì nghĩ đến những cơn ác mộng triền miên của thị từ ngày thằng dũng về nhà trong những giấc mơ ấy thị thường thấy có một thằng nhỏ biết đi lẫm chẫm cũng gầy gầy xanh xao và xương sẩu hệt như thằng dũng nó chính là thằng con rơi của cha thị thị thường thấy nó chạy loanh quanh trong sân với một tàu lá chuối trong tay một mình chơi trò đánh trận giả rồi thị thấy mẹ thị một người đàn bà xồ xề tóc bới cao thường hay lớn tiếng với cha thị rồi thị lại thấy bà bỏ một thứ thuốc bột trắng vào cái chén thuốc bắc rồi gọi thị xuống bếp lúc cha thị vắng nhà và bảo ngọt với thị còn dỗ em nó uống thuốc giùm má Em nó có bệnh, đi đi con Đi đi con Bà ấn chén thuốc vào tay thị Rồi đẩy nhẹ vai thị Những lời nói của mẹ Vẫn như còn quanh quẩn đâu đây bên tai thị Trong những cơn ác mộng Quanh quẩn trong đầu thị Cái ký ức non nớt của một đứa trẻ lên người Vẫn còn ghi lại rất rõ ràng Đi đi con Đi đi con Mẹ thị dục Và thị đi Dỗ cho thằng em uống hết chén thuốc ấy Rồi trong cơn ác mộng đêm qua chị đã thấy lại cái cảnh trong đám tang thằng em cùng cha khác mẹ của thị năm nào. Thằng bé được đặt nằm trên cái chõng tre ngoài hiên, cái bụng nó trương lên rất to, tím ngắt có sợi dây chuối buộc ngang bụng nó. Một thứ nước gì vàng vàng chảy ra từ một bên khoe miệng nó. Hình ảnh đó thường xuất hiện nhất trong những giấc mơ của chị. Rõ mồn một như chính mắt thị nhìn thấy từ khung cửa sổ nhà mấy chục năm về trước. Mẹ thị qua đời lúc thị vừa lấy năm đức được độ một năm Nhưng sự ám ảnh về cái chết của thằng em Dường như chưa bao giờ lặng đi trong thị Nó làm đầu óc thị căng ra vì sợ hãi Một nỗi sợ hãi thường trực suốt thời thơ ấu của chị Bởi vì tuy chỉ mới suy nghĩ non nớt Ngây ngô của một con bé lên mười Thị cũng lờ mờ hiểu rằng Chính mẹ đã đầu độc thằng con rơi của cha thị Bằng chén thuốc đó Và chính thị Là người đã tiếp tay cho bà Chuyện này đã mảnh Thị suốt cả cuộc đời Nhưng Thị chẳng bao giờ tiết lộ ra với ai Kể cả cha Thị Hay Nam Đức Hay bất kỳ một người thân nào trong gia đình Càng chốt giấu cái bí mật ấy Nó càng thiêu đốt con người Thị Gần như chẳng bao giờ Thị ngủ yên giấc được Nhất là từ ngày Năm Đức nhặt được thằng bé Dũng Linh tính kỳ lạ đã trỗi dậy trong Thị Từ cái lần đầu tiên, Thị trông thấy nó còn đỏ hòn Nằm thiêm thiếp trên tay của Năm Thằng Dũng, giống hệt thằng em Thị Thằng em bị mẹ Thị đầu độc Mà ai cũng tưởng là một thằng bé yếu mệnh. Thằng Dũng càng lớn, lại càng giống thằng bé hơn Thị thậm chí chẳng dám đến gần nó nữa Chỉ dám đứng nhìn từ xa Thị định bụng sẽ đi tìm một bà thầy để xem cho ra lai lịch thằng Dũng, xem nó có hại gì cho gia đình Thị không. Mặt khác, Thị cũng muốn tìm xem, ai đích Thị là cha mẹ ruột của nó, chỉ để giải tỏa cái mối nghi ngờ, chồng mình có con riêng con tư bên ngoài. Mà bấy lâu nay, thỉnh thoảng Thị cũng hay gạ hỏi Nam Đức, về cái hoàn cảnh năm nhặt được thằng bé. Còn Nam Đức, hắn nằm nghĩ ngợi mông lung về cái chết của con chó, về mấy lời tầm phào vợ hắn nói vừa nãy. Về cái ngày, Hắn nhặt được thằng Dũng về cái thân phận cày thuê của hắn sau bao năm nhọc nhằn, nay đã đổi thân thành chủ đất, không còn bữa đói bữa no như trước kia nữa. Từng đoạn trong cuộc đời hắn lướt nhanh qua trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Hắn định bụng hôm nay sẽ lên hàng trên xin một con chó khác và đi nghe ngóng xem thằng trộm nào đã ra tay với con chó cưng của hắn. Nhất quyết hắn phải tìm ra chân tướng chuyện này. Nhất quyết. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau Nằm chờ cho tới sáng Dưới nách hắn Thằng Dũng vẫn ngủ say sưa thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười tươi Không biết nó đang mơ gì Thằng Dũng ban ngày hay chạy chơi trong sân Và sau vườn năm làm cho nó một cái nhà tròi bằng lá dừa Ở cuối góc vườn Dưới bóng mát của cây mù u già Chưa nào nó cũng chơi ở đó Có khi bày trận giả với con bé út Rồi lăn ra ngủ Mấy ngày nay Từ hôm con chó chết đi Năm chẳng thấy nó ra vườn chơi nữa. Hắn chắc mầm. Thằng con hắn đã chán chơi cái nhà tròi ấy rồi. Nên để bụng ra gỡ lấy ít lá dừa cho vợ hắn nấu bếp. Cũng là để dọn cho thoáng cái góc vườn nhà. Tâm trí Năm Đức vẫn còn lờn vờn chuyện con chó của hắn. Bị kẻ nào đó chặt đầu. Hắn đã dò hỏi mấy ngày nay cả xóm trên xóm dưới. Mà chẳng ai hay biết gì cả. Cũng chẳng mảy may có tin vịt gì về chuyện ấy cả. Lạ lùng. Ở cái làng này. Một con gà bị mất trộm cũng được loan tin khắp cả Cả cái bóng của thằng trộm cũng được người ta mô tả chi tiết Hệt như là bắt được nó rồi Biết rõ lai lịch của ông cha nó vậy Thế mà con chó của hắn mất tích cả tuần lễ Lại còn bị chúng chặt đầu ra vứt ngay trước nhà hắn Mà không ai mảy may có chút manh mối Hay nghi ngờ gì để kể cho hắn nghe cả Đúng là kỳ lạ Những suy nghĩ đó cứ đeo đẳng đầu óc hắn mãi Hắn cầm lấy cái dựa bước ra sau vườn tiếng bọn con gái và thằng dũng đang chơi đùa ở sân trước nhội lên bên tai hắn vườn nhà hắn rộng nhưng âm u cây trái hắn lại chẳng mấy trăm nom đến nên cỏ cứ mọc lẫn với rau lang rau muống cái ao nhỏ giữa vườn thì phủ đầy vào tấm ốc bưu để trứng bám đầy trên những cái rễ cây đình bát ngoài lũ vịt và mấy đứa nhỏ là hai bén mảng ra đây nam đức cũng như vợ hắn hiếm khi ra vườn cây cối um tùm quá cũng đến lúc phải dọn cho bớt đi không thì chỉ tổ nuôi bọn rắn thôi. Nam Đức nhủ thầm, vừa gác cái dựa lên vai. trong vườn cỏ mọc không cao lắm. hắn bùa dựa, chặt phăng mấy nhánh bình bát đang túa ra, xoắn lê lối đi giữa vườn. một tay túm những cành vừa chặt, một tay cầm dựa liên tục vang vào những cành cây xung suê khác. chẳng mấy chốc đến giữa trưa, khu vườn của hắn đã quang hẳn ra. Nam Đức quệt mổ hôi chán, nhìn về phía góc vườn, cái nhà tròi bé bé của thằng Dũng dưới gốc mù u, cỏ mọc cao bít cả cửa vào. Lá mù u rơi đầy trên nóc tròi, những quả mù u già, khô quóc, rải khắp lối đi. Hắn đã thấm mệt, liền ngồi bệt xuống cỏ nghỉ tay. Gió trời hưu hưu, hơi nước dưới ao bốc lên man mát. Hắn buông dựa, tựa lưng vào cái gốc ổi già trắng phếu và bóng nhẫy. Mắt hắn chỉ muốn díp lại, không sao ngăn được cơn buồn ngủ đang đến. Nam Đức thấy mình rơi thỏm vào một khoảng không trắng nhờ nhờ. Cái khoảng không kỳ lạ ấy, cứ đưa hắn đi mãi, đi mãi. Chẳng có điểm dừng, hắn cứ trôi tuột trong lòng nó, tâm trí dường như bất định.